Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương, Bổn Vương ở đây, chương 49. Thiên đế hạ lệnh ra xét chuyện hỏa kích thiên giới, nhưng ba ngày sau mới tìm được hiện trường bị quả cầu lửa của hành chỉ ném về đập tan tành ở biên giới phía Bắc, không ai sống sót. Người nằm sẵn đó mà đám thiên binh cũng tìm lâu như vậy, hiệu suất thấp đến mức khiến tiên nhân có hiểu biết cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng càng khiến người ta lo lắng hơn là kẻ tập kích thiên giới lần này. Không phải ma giới, không phải yêu vật mà là bắt hải tộc dưới biển sâu ở biên giới phía Bắc lâu nay vẫn thần phục. Họ là một tộc người vô cùng hòa thuận, ngàn năm nay chưa từng gieo rắc chiến tranh, lần này giống như phát điên mà tập kích thiên giới. Do thiên giới đã làm chuyện gì ở hạ giới khiến người ta không thể nhẫn nhịn nữa sao? Thiên đế đại nộ, lập tức cho người đi Bắc Hải điều tra hư thực. Nhưng tin tức ở Bắc Hải còn chưa báo về. Tờ cấp báo ma giới đã sai người truyền đến năm ngày trước, đã khiến thiên đế xem xong tái mặt. Tây uyển sập, thẩm ly lệ quay về ở trong phủ Phước Dung Quân. Chỉ là lần này để đề phòng có người, nhân lúc nàng trọng thương mà hạ độc thủ, Phất Dung Quân đến đích thân bày thêm một kết giới trong phòng thẩm lý ở. Hành chỉ cũng không khách sáo mà cùng vào ở trong phủ Phất Dung Quân. Trong nhà có hai vị khách quý, Phất Dung Quân có thế nào đi nữa cũng không thể làm sằng làm bậy trong phủ, lòng vô cùng buồn bực. Hôm nay, hắn gọi một tiên quân quen biết đến chơi cờ, đối phương cười hắn. Ngày xem xem, biết tương vương bị thương. Thiên đế long nhang đại nộ, hành chỉ thần quân vừa trị thương, vừa tận tâm chăm sóc, còn chưa thành thương mà thần quân với thiên đế đã chống lưng cho bích thương vương rồi. Xem ra mặt mũi của ma giới cũng lớn lắm. Sau này thành thương rồi. Phất dung quân, ngài ha à? <cười> Phất dung quân nghe mà tái mặt, hất bằng cờ xuống đất tức giận. Còn cần ngài đến bới móc nỗi khổ của ta nữa sao? Ta tìm ngài đến để ta thêm uất ức sao? Cút, cút, cút. Đối phương không giận mà lại cười Lúc Phất Dung Quân lỡ giận bốc cao ba trượng Thì một hồi bước chân gấp gáp hỗn loạn bước vào U Lan sắc mặt nặng đề Nhìn cảnh tượng chỗ Phất Dung Quân Nàng ta lạnh lùng nói Bếch thương phương thẩm ly đâu Phất Dung Quân ngẩn ra khổ nào bóp tráng Để nói nè Hoàng Tỷ Tỷ đừng có thêm loạn cho đây nữa được không Người ta bây giờ có thần quân bảo vệ Chúng ta nào kiếm chát được gì Tỷ yên lặng rồi về đi Ánh mắt u lan băng lạnh, nhìn Phất Dung Quân, hỏi lại một lần. Bích thương phương thẩm ly đâu? Phất Dung Quân lúc này mới phát giác sự tình không ổn ngập ngừng nói. Ở ở sương phòng phía sau đó, để dưỡng thương, nên đệ đã bày một cách giới cho cô ta. Đưa ta đến đó. Nói xong bèn vội vã đi về phía trước, bước vài bước không thấy Phất Dung Quân đi theo. Nàng ta quay đồ, ánh mắt sắc bén trừng hắn. Phất Dung Quân giật thoát vội bước tới dẫn đường cho U Lan, vừa đi vừa hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" U Lan không đáp hoài đến hắn, đi đến cửa tiểu viện, Phất Dung Quân bỗng dừng bước. "Để mở kết giới ra rồi, tỷ vào đi, để không đi đâu. Thấy hành chỉ thần quân là để sợ." U Lan không chút do dự mà bước vào, kết giới đóng lại sau lưng. Lần này xem ra Phước Dung Quân đã tốn chút tâm tư ở chỗ thẩm lý dưỡng thư. Hành lang thông thoáng, Hai bên con đường nhỏ đều là hoa cỏ, cách biệt với những ồn ào phô trương bên ngoài. Bước chân U Lan càng lúc càng nhanh, nhưng lúc sắp bước ra khỏi rừng cây bỗng khựng lại, vì xuyên qua bóng cây, nàng ta đã nhìn thấy Thần Quân và Thẩm Ly, hai người đang đứng ở cửa. Sắc mặt Thẩm Ly không vui, hai người đang tranh chấp. Với từ ngoài ra cần gì điều dưỡng lâu như vậy, đúng là lãng phí thời gian. Thẩm Ly đứng bên trong, Hành chỉ đứng ở cửa khoanh tay chặn lại thân tình điềm nhiên càng thể hiện rõ sự nóng vội của thẩm đi Cho ta ra Trước khi vết thương không khỏi thì không thể ra Giọng hành chỉ nhàn nhạt. Vết thương đã khỏi rồi Mấy qua cầu lửa đó vốn không lợi hại như tưởng tượng Nếu không phải Nhờ khí bốc ra từ linh vị trong phòng Các bằng hữu của ta Dùng thần lực bảo vệ tâm mạch cho cô Cô tưởng hôm nay còn có thể lớn tiếng nói chuyện như vậy sao Thẩm ly ngẩn ra hoang mang nhớ lại lúc đó, đúng là có cảm giác toàn thân mát mẻ đi nhiều. Thì ra, là thần lực của những linh vị đó đã bảo vệ cho nàng sao? Thẩm Ly cảm thấy những thần thượng cổ kia thật quá đổi thần kỳ, ngay cả khi chỉ còn một bài vị mà cũng có thể tranh thủ bảo vệ một người. Thẩm Ly tiếp tục nói, Nếu vậy, phiền thần quân lần sau đi bái tế, hãy giúp Thẩm Ly nói lời đa tạ. Với lại, nếu lúc đó ta đã được bảo vệ... Thì lúc này vết thương cũng khỏi gần hết rồi, mau cho ta ra. Không được, Thẩm Ly đại nộ gần từng chữ hỏi. Ngày nhốt ta lại làm gì? Cô muốn ra ngoài làm gì? Thẩm Ly bật cười. Đã năm ngày rồi mà thiên giới vẫn chưa bắt được chủ mưu. Cái gì mà đi bắt Hải thăm dò tin tức chứ? Cho dù là người thăm dò tin tức xuất phát hôm trước, mấy ngày nay cũng có thể chạy đi chạy lại giữa thiên giới và Bắc Hải mười mấy vòng rồi. Người tâm vào tin tức xuống nước bị lạc đường rồi sao? Thẩm Ly mắng Hiểu suất gì đây hả? Hành chỉ bật cười Người cần vội thì không vội Cô ở đây vội làm gì? Bị nhốt ở đây sao không vội được? Thẩm Ly nghiến răng thầm lẩm bẩm Nếu như là lúc trước Ta nhất định cầm thương diệt sau huyệt của đám khốn kiếp kia Cô bị người ta đánh Nên không cam lòng Muốn đòi lại chứ gì? Hành chỉ cười cười Và trần nguội trang của nàng Thẩm Ly dời mắt đi Vì tức giận nên miệng nàng vô thức chu lên. Nhưng độ cong rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào phát giác. Nhưng ở góc độ của hành chỉ lại có thể nhìn thấy má nàng khẽ phồng lên. Nơi đó da thịt có màu hơi khác, đó là vết tích nàng bị bỏng để lại. Nghĩ đến người ngã vào lòng mình hôm đó, hành chỉ như vô thức dùng ngón cái ấn vào mảng da thịt đó nhẹ nhẹ ma sát vài lần. Năng lực phục hồi của thẩm ly rất tốt Bất kể là trong người hay bên ngoài, vùng da dưới ngón tay này chẳng qua mới có 5 ngày thôi, đã hoàn toàn hồi phục, chỉ có màu sắc vẫn chưa đều. Sẽ giúp cô đòi lại. Hắn nhẹ giọng nói, thanh âm hơi khàn, khiến thẩm ly khẽ ngẩn ra. Nàng quay đầu nhìn hành chỉ, sau đó bóp một tiếng hất tay hắn ra. Nàng ghi mặt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng lý trí. Cổ tay hành chỉ bị đánh hằng lên ba vết ngón tay. Hắn nhìn thẩm ly một hồi, tay thỏng xuống, mặc cho tay áo to rộng, che đi vết tức. Hắn bật cười, nhất thời không biết mình nên nói gì mới phải. Thân quân, U Lan bỗng lên tiếng, bước ra từ rừng cây, nặng tay dúng người hành lễ. Thân quân, vương gia, hai người nhìn U Lan, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì U Lan đã vội vàng nói. Vương gia, thiên đế mời cô đến lăng tiêu điện có việc quan trọng. Nghe giọng U lang nặng đề Thẩm đi câu mày Dẫn đường Hành chỉ cũng khẽ nhíu mắt Chuyện gì mà không thể cho người truyền tin đến U lang im lặng thần quân, việc này rất quan trọng Hành chỉ gợt đồ Nếu vậy thì cùng đi đi Trong lăng tiêu điện Văn thần võ tướng của thiên giới xếp hai hàng Thiên đế nghiêm mặt ngồi trên lông ỷ Thấy Hành chỉ và Thẩm đi cùng đến Thiên đế khẽ nhíu mày Cho người chuẩn bị chỗ ngồi bên tay trái Rồi mới nói Bích thương vương Ở đây có một phong thư Mai giới truyền đến Cô thử xem đi Thị vệ trình thư cho thẩm ly Thẩm ly đón lấy xem qua Sắc mặt lập tức thái đi Giọng nghiêm lại Thư truyền đến lúc nào Truyền đến 5 ngày trước Thiên đế thở dài Khổ nổi Vì chuyện hỏa kích Nên chúng tiên nhân Bông ba bận rộn Không chú ý đến thư này Hôm nay mới có người trình cho trẫm Sắc mặt thẩm ly càng lạnh Hành chỉ lên tiếng Đế quân Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đô thành ma giới Cũng bị bắt hải tộc tập kích Ma quân hôn bê bởi mấy tướng lĩnh ma tộc hy sinh Ma giới bạo loạn tình hình nguy cấp Mỗi một câu của thiên đế Càng khiến đôi mày thẩm liên Nhớ chặt thêm một phần Đây là tin tức của năm ngày trước Hiện nay tình hình chỉ có thể tệ hại hơn Thẩm liên đã không còn lời nào để nói Với hiệu suất làm việc của thiên giới Nhưng lúc này có oán thoáng gì Đối với bằng hữu kết bên này cũng vô ích Càng vào những lúc thế này, càng phải bình tĩnh phân tích. Thẩm đi nhắm mắt, thanh trừ cảm xúc dân trào trong lòng, một khắc sau lại lụng lên tiếng. Xem ra năm ngày trước, thiên giới bị công kích chỉ là mồi nhữ, là kế dương đông kích tây của đối phương. Nếu thật sự muốn công đánh thiên giới, lẽ nào chỉ ăn bài trúc hỏa kích như vậy thôi, lẽ nào lại nhằm vào nơi hẻo lánh như Tây Uyển. Đối phương chẳng qua chỉ sử dụng hư chiêu, đã khiến chúng nhân trên giới thiên giới bôn ba hỗn loạn, không màn đến chuyện khác nữa. Đương nhiên cũng không thể giúp ma giới, còn đội quân chủ lực để tấn công ma giới, nhưng mà ma quân hôn bê, mười mấy tướng lĩnh hy sinh. Thương phong nặng nề như vậy, không nên có ở ma giới. Ở đó khác với thiên giới, Thẩm Ly rất rõ, những tướng đỉnh kia đều là tinh anh và người chọn được một. Thẩm Ly khẩn cầu đế quân, cho phép Tại hạ lập tức về ma giới. Việc này là đương nhiên, đế quân phẩy tay. Có một người lên trình, mấy hộp đan dược. Ma quân hôn mê, thiết nghĩ bị thương không nhẹ. Mấy hộp đan dược này, bởi thương phương đã đem về ma giới cho ma quân phục dụng. Trẩm đã cho người điểm binh, vài ngày nữa sẽ giúp ma giới trấn áp kẻ địch, thanh trường giặc khấu. Tạ hậu ý của đế quân. Thẩm ly cầm lấy đan dược, không hề chậm trễ mà quay người rời đi. Thấy bóng thẩm ly biến mất ở cửa lăng tiêu điện, bắt hành chỉ khẽ động bỗng nghe thiên đế bên cạnh gọi thần quân thấy chuyện này thế nào ma giới bị công kích tuyệt đối không phải là trùng hợp suy đoán theo lẽ thường thì đây chắc là chuyện tranh quyền đoạt vị bắc hải tộc có lẽ chỉ là chiêu bài được mượn dùng thôi thiên đế gật đầu ta cũng nghĩ như thần quân ma giới thần phục thiên giới nhiều năm bên trong có rất nhiều người bất mãn có người ngầm tác quái muốn lật đổ chính quyền của ma giới hiện nay để lập một tân vương Cũng không có gì kỳ quái, chỉ là lúc đó Tân Vương nhất định chống đối với thiên giới, vậy thì phiền to. Văn võ bác quan nhất thời huyên náo, nhỏ to nghị luận với người bên cạnh mình. Thiên đế quay đầu nhìn sang hành chỉ. Gần đây thần quân bôn ba vất vả, bách hoa yến cũng không thành công, thật sự là thiên giới vô năng. Nếu như là thường ngày, hành chỉ nhất định khách sáo vài ba câu. Nhưng hôm nay hắn chẳng nói lời nào giống như đồng ý với lời của thiên đế rằng đúng là vô năng. Thiên đế im lặng, bá quan cũng im lặng. Cuối cùng thiên đế ho vài tiếng hơi ngượng ngùng nói. Thần quân rời thiên ngoại thiên đã lâu. Nhưng thiên ngoại thiên là nguồn của khí lành trong thiên hạ. Thời gian này thiên giới hơi loạn, tà khí lệ khí cũng nặng. Thần quân... Ngày mai ta sẽ về thiên ngoại thiên. Hành chỉ nhằn nhạt để lại một câu rồi phải tay áo rời đi. Lăng tiêu điện tĩnh lặng trong chốc lát thiên đế nói. Trải qua chuyện này đã lộn nhiều yếu điểm của thiên giới. Thiết nghĩ các khanh cũng đã thấy rồi. Đúng là sống thoải mái quá lâu rồi. Chỉ có một chút chuyện này thôi mà khiến trên dưới cửu trùng thiên hỗn loạn. Các vị thiên gia cần tra xét hay cần làm rõ đã đến lúc chỉnh đốn một phen rồi. Bác Quang ngật đầu vân giả. Thẩm Ly vừa đi đến Nam Thiên Môn, không biết nghĩ thế nào, nàng bỗng quay đầu, nhìn thấy Hành Chỉ đứng xa xa mười dặm phía sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Thẩm đi ôm quyền cúi người. Thời gian này đa tạ thần quân chăm sóc. Thẩm Li cáo từ. Khoai môi Hành Chỉ khẽ động, cúi đầu bật cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Lần này thì có thể khống chế được rồi. Cũng không biết Thẩm Ly có nghe thấy lời này không. Nàng không hề lưu luyến mà quay đầu, mái tóc dài buộc cao phật một đường cong gọn gàng trong côn trung, tung mình nhảy xuống Nam Thiên Môn. Nhiều ngày sau đó, hành chỉ không dưới một lần nghĩ rằng, tại sao hôm đó hắn không gọi nàng lại, tại sao lại dễ dàng để nàng đi như vậy? Rõ ràng, hắn còn có lời muốn nói.